Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 127 Dạ Tàn Nguyệt B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzonglinhsượng sốt Quay đầu đi Thái tử buông nàng ra Tươi cười câu hồn Bởi vì nàng là thái tử phi Tương lai chính là hoàng hậu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 bốn giờ gì đó hắn ăn cơm buổi nào chứ ngay lúc này tiểu thái giám kia hớt ta hớt tóc chạy vào thái tử điện hạ xin chờ một chút nô tài đi truyền lệnh ngay ạ dạ tàng nguyệt quay đầu cười với phong linh sau đó tự nhiên đi qua kéo tay nàng thái tử phi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 Phong Linh trợn trắng mắt theo ý hắn té ra diêu hoàng hậu là một kẻ tham ăn Không lâu sau, một hàng tiểu thái dám theo thứ tự bương thức ăn vào Dạ tàn nguyệt kéo Phong Linh ngồi xuống Tiểu quý tử dân đũa cho hai người, thái tử, phong cô nương xin dùng bữa Dạ tàn nguyệt bỗng mất hướng, gọi thái tử phi Phong Linh thật mâu thuẫn với xương hô này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 ta nghe không hiểu nàng nói gì mẹ nói phong linh giận điên dạ tàn nguyệt ngươi cố ý đúng không ngươi cố ý chỉnh ta nàng rống ta nàng nàng hôn giống như hoàng hậu nàng cũng hương như hoàng hậu hắn cắn góc chăn nước mắt không ngừng chảy nàng khi dễ ta trời ạ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 Phong Linh nghiến răng nghiến lợi cười khiến ngài vất vả rồi. Dạ tàn nguyệt lời biến liếc nàng. Sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Tới đây ngồi. Đứng xa. Ta phải ngước chống mặt lắm. Không cần ta đứng chỗ này được rồi. Vậy được ta ngủ. Hít sâu, thế giới tốt đẹp như vậy mà nàng không nên nóng nảy.